À, xin chào quý vị khán thân mến của kênh Thiên Hà Truyện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng nhé, tập số 203. Và bạn nào nghe đến đây rồi thì đừng quên cái thao tác bấm like, động viên tình thần DM. Rồi chúng ta hãy bắt đầu vào tập truyện nhé. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 203. Trong sơn mạch có dường như nơi ấy sầm dập. Trong tiếng nổ ngập trời, Bạch Thuần chật vật lùi về phía sau. Hắn né tránh một đạo hào quang màu đỏ. Bất cứ đạo hào quang màu đỏ nào Cũng có thể tạo thành sát thương khủng bố Với tù sĩ Nguyên Anh Đại Việt Mãn Bạch Tiểu Thuần có thân thể cường đại Mặc dù bị đánh vài cái cũng không có gì Chỉ có điều quần áo toàn pháp không ít Bộ dạng vô cùng chật vật tử mạch Ngươi đừng như vậy Bạch Tiểu Thuần lo lắng lên tiếng Hồng Trần Nữ không có biện pháp với Bạch Tiểu Thuần Nàng cắn răng Sau đó vun móc tươi vào lúc này huyết mâu mạnh hơn vài lần Và bay thẳng về phía Bạch Ti Huyết mẫu quá nhiều, chúng giao thoa tạo thành lưới, cho dù Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn nữa thì cũng kháng cự vật. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần rất khó khăn, hai tay hồng Trần nữ bấm niệm pháp huyết huyết mẫu xung quanh Bạch Tiểu Thuần bộc phát tốc độ nhanh hơn và lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn nâng tay phải đánh một quyền, hình thành phong bạo va chạm huyết màu Trong tiếng nổ ngập trời, huyết mẫu bị đánh nát một nửa, số còn lại tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chấn động lùi vài bước, thân thể không đặng Nhưng hắn biến sắc Tuy thân thể hắn mạnh nhưng quần áo không lặp được điểm này Dù anh kích như vậy Quần áo tổn hại cực kỳ nghiêm trọng Hơn nữa có huyết màu đâm xuyên cả túi chức vật Oanh một tiếng Túi chức vật của hắn rụp đổ Trong đó vô số vật phẩm bắn tung tué các nơi Bên trong có nhiều đa sắc hỏa Có vô số hồn tháp Còn có hộp thuốc, lò đan, đan dược, lệnh bài Thậm chí là đại lượng pháp bào Tới mỹ vạn kiện bay các nơi Chú tử bạch Ngươi thật quá đáng mà. Bạch Tiểu Thuần lập tức giận dữ. Hắn hất tay áo thu hồi vật phẩm. Hồng Trần Nữ hít sâu một hơi. Biết rõ chính mình đã quá mức. Nhưng ra mặt lại mỏng. Lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy. Liền nghĩ tới đau khổ của mình. Vì vậy cắn răng một cái. Ngươi rất xem trọng những đồ rác rưỡi này. Nàng hư lạnh. Nàng vung tay bóp nát một ít đan dược. Mà Bạch Tiểu Thuần chưa kịp thu. Ngươi, ngươi, đan dược của ta. Bạch Tiểu Th Nội tâm tức giận gạo thiết không nhỏ Hồng Trần Nữ thấy Bạch Tiêu Thuần như thế Thì càng tức giận Nàng tùy ý bóp một cái Lúc này một viên đan dược màu đỏ Bay tới trước mặt nàng Nàng cầm vào trong tay xem xét Bởi vì không có tạo nghệ đan dược Cho nên cũng không biết đây là đan dược gì Trong nhảy mắt Hồng Trần Nữ bắt lấy viên đan dược Bạch Tiêu Thuần nhìn rõ nó là gì Hắn mở to mắt Hít sâu một hơi Hắn không kịp đau lòng những đan dược bị hủy Giọng nói của hắn gấp cáp hơn Từ Bạch Ngươi ngàn vận đẩn cẩn thận Đừng có bóp viên đan dược đó Bằng không xảy ra đại sự đấy Bạch Tiểu Thuần sắp khóc Bởi vì viên đan dược Bạch Tiểu Thuần đang cầm Đó chính là Phát Tỉnh Đan Phát Tỉnh Đan Bạch Tiểu Thuần đã nhiều lần sử dụng trong man hoang Cho nên hôm nay còn thừa không nhiều Hiện tại bị Hồng Trần Nữ cầm trong tay Là một trong số đó Viên đan dược này rất là yếu ướt Một khi nó nổ tung Thì sẽ hóa thành xương đỏ Tồn tại trong sương mù sẽ biến thành bộ dạng gì Việc này Bạch Tiểu Thuần biết rõ Nhất là nghĩ tới lúc tra khảo ở trong lao ngục Không có mấy người có thể chống cự Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run dày Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói vậy Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lo lắng Hồng Trần nữ xứng sờ Sau đó cúi đầu nhìn viên ăn dược trong tay của mình Thời điểm Hồng Trần ứ cúi đầu nhìn ăn dược Bạch Tiểu Thuần lo lắng Cũng nắm lấy cơ hội Mì tâm xuất hiện con mắt thứ ba Hắn thi triển thông thiên pháp nhãn lợi dụng pháp nhãn khống chế thân thể hồng trần nữ. Thân thể hồng trần nữ chấn động rất mạnh, Bạch Tiêu Thuần không có nửa điểm do so dự, dựa vào tốc độ cực hạn của bản thân, thậm chí tu vi vận chuyển toàn diện, hắn thuần di cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hồng trần nữ, tay phải nâng lên, bắt lấy pháp tình đan. Trong nháy mắt hắn thi triển lại thần thông, lúc Bạch Tiêu Thuần bắt lấy viên đan dược, vào lúc này, ánh mắt hồng trần nữ lóe Nàng sớm thoát ra khỏi thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần Lúc Bạch Tiểu Thuần muốn cấp đoạt đan dược Hồng Trần Nữ thu tay lại Tay phải của nàng đụng vào tay phải của Bạch Tiểu Thuần Không Bạch Tiểu Thuần muốn thu tay Nhưng đã chậm Hắn kêu đến bi thảm Hai người va chạm Tạo ra lực trùng kích kinh người Bạch Tiểu Thuần mở mắt Đầu óc rỗng tuyết Hắn chờ mắt nhìn phát tình đan Bị trùng kích và vỡ vụn Xong rồi Bạch Tiêu Thuần kêu rên, hắn lùi nhanh về phía sau. Vào lúc này sắc mặt đỏ rực, bước chân chậm chạp, hắn nhìn xương đỏ quen thuộc bao phủ mình và hồng trần nữ vào trong. Bạch Tiêu Thuần bị phẫn, cho dù hắn gào thét thế nào thì cũng không thể không hít vải hơi. Sắc mặt của hồng trần nữ biến hóa, nàng không biết đan dược này là gì, cho nên không hít vào. Sương mù và quỷ dị chạm vào làn da liền dung nhập vào trong người. Tay phải nàng là trung tâm của vụ nổ, cho nên sắc mặt hồng trần nữ đỏ rực Nàng hô hấp dồn dập Trong mắt mang theo hoảng sợ Lúc này nhớ lại Bạch tiêu Thuần Tại Trường Thành Đây là đan dược gì Hồng Trần Nữ hét lên một tiếng Thân thể lui ra phía sau Trong lúc lui về phía sau Thân thể run dày Bởi vì nàng quá gần vụ nổ Sơn mù bao phủ tay phải và dung nhập vào người nàng Trong lúc đào đảo Sơn mù màu đỏ trùng kích và đuổi theo bao phủ nàng lần nữa Và lúc này Đồ óc của Hồng Trần Nữ mơ hồ Nàng không thể áp chế được lửa nóng trong người Trong sương mù Bạch tự thuần hít thở ồ ô, ô Và dễ dụa Trong túi chức vật của hắn có một ít đan dược Không nói có thể hóa giải phát tình đan Nhưng có thể trung hòa một chút Hiện tại túi chức vật đã nổ tung Nên không tìm thấy đan dược nữa Hắn biết rõ xảy ra đại sự Vì vậy tranh thủ bay ngược về phía sau Cố thoát ra khỏi phạm vi sương mù Phát tình đan có dực lực quá mạnh Bạch tự thuần cũng choáng vắng Nội tâm nóng dực Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí miễn cưỡng chống cự Nhưng nửa người quán Đang ở trong sương mù Thậm chí nhìn thấy bụi cỏ có viên đan dược trung hòa Bỗng nhiên Trong sương mù phía sau hắn Có bàn tay trắng nõn như ngọc rỗi ra Bàn tay nhỏ bé bắt hết quần áo của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết Sau đó bị kéo vào bên trong Không Ngươi không nên xé y phục của ta, ta Đây là lần đầu tiên của ta Ngươi nhẹ nhàng một chút Đau quá trong sương mù, tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiêu Thuần quanh quần núi rừng, tiếng kêu làm cho người ta sờn tóc gáy, cũng không ai biết hiện tại Bạch Tiêu Thuần đang thừa nhận cuồng phong bạo vũ như thế nào. Thời gian trôi qua, Phiền sương mù này tồn tại mấy canh giờ mới chậm dãi tiêu tán. Người bước ra đầu tiên là Hồng Trần nữ. Sắc mặt của nàng hồng nhuận phơn phớt và nhíu đôi mi thành tú, giống như là khi ra, thân thể không khỏe. Trong mắt có phức tạp Nàng quay đầu nhìn sương mù mỏng manh sau lưng Nàng dậm chân một cái Bất chấp đau đớn Nàng hư một tiếng mang theo số hổ bay đi thật nhanh Sau đó biến mất phía trên trời Sau khi hồng trần nữ Đi chừng một nén nhang Sương mù biến mất và đưa lại một đống bửa bột Dưới cây đại thủ Bạch tổ thuần ngơ ngác ngồi ở chỗ kia Đôi mắt vô thần Ra mặt co giật Quá là thô bạo mà Bạch Tiều Thuần khóc không giả nước mắt Sau một lúc lâu hắn mặc y phục vào Chẳng lẽ ta mê người như vậy có Mỹ nàng phát đại thú tính Cố ý dùng phát tình đán đến để đẩy ngã ta Bạch Tiều Thuần nghĩ tới đây Nội tâm bi thường cũng có một ít đắc ý Nhất là trong đầu nhớ lại cảnh tượng Kiều Diễm liền cảm thấy hưởng vấn hey, Bỏ đi, bỏ đi Chuyện này xem như là cho Chu Tử Mạch một câu trả lời Bạch Tiểu Thuần thờ dài một tiếng Hắn bắt đầu thu thập vật phẩm Ở trong rừng cây Một lần nữa xuất hiện một túi chữ vật Và đổi một bộ quần áo rời đi Phát tỉnh đàn Thực sự là quá tổn hại mà Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên cảm thấy Năm đó mình không nên sáng tạo ra Phát tỉnh đan Dĩ vãng hắn cho rằng Sẽ dùng đan dược cho kẻ khác Hôm nay lại bị chính mình dính đòn Nhờ tới ý chí dễ dộ lúc trước Thì hắn lại nhớ tới chủ Nhất Tình Vẫn là nhất tinh đợi hại Năm đó ta choán ăn nhiều như vậy Nhưng hắn vẫn nhịn xuống được Bạch Tiều Thuần cảm khái Bay ra khỏi rừng nhận tới Không bao lâu tìm đến Tống Khuết Tống Khuết vẫn không dám tới gần sơn mạch Và chờ ở nơi này Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiều Thuần xuất hiện Và nhìn thấy gương mặt Bạch Tiều Thuần hồng nhuận phơn phớt Bộ dạng bất đắc dĩ Thì hắn ngạc nhiên Tống Khuết không hỏi nhiều Hắn đoán nhất định là có quan hệ với Hồng Trần nữa Hắn xem ra Mặc kệ chuyện gì thì hắn biết Bạch Tiểu Thuần không có quả ngon để dễ ăn. Cứ như vậy Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết bay qua sơn mạch. Bọn họ càng lúc càng gần sinh mệnh cấm khủ. Thời gian cực nhanh, đào mắt lại qua vài tháng. Trong nửa tháng qua bởi vì càng ngày càng vui vẻ hơn nữa hồn tu không nhiều. Cho dù nhìn thấy hồn tu tu bị chấn động của hai người liền tránh xa. Trên đường đi cũng có không ít bộ lạc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng với Tống Khuyết bay trên trời. thì nhanh chóng quỳ bái. Càng tới gần biên giới man hoang thì bộ lạc càng nguyên thủy, thậm chí Tống Khuất nhìn thấy có bộ lạc theo mẫu hệ, nữ tử bên trong cao lớn uy vũ, bộ dáng dữ tợn, thậm chí có không ít thân thể vô cùng khổng lồ. Tống Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy dã man của mấy nguyên thủy như thế. Hắn cũng nhìn rõ thổ dân bên trong vài lần, sau khi chú ý tới Bạch Tiêu Thuần cùng Tống Khuyết, liền kính sợ như thần linh. Chừng việc đó ra, Tống Khuyết nhiều lần phát hiện Bạch Tiêu Thuần thường xuyên ngẩn người, Trong mắt nhiều lần mang theo dư vị, trong lòng hắn thực hiếu kỳ, không biết trên người Bạch Tiểu Thuần đã xảy ra chuyện gì. Hai người càng đi càng xa. Chẳng lẽ hắn đã giết chết hồng trần nữa? Tông khuyết nghĩ tới đây, liền giật mình. Hắn không dám hỏi nhiều, âm thầm hạ quyết tâm. Một khi không ổn thì sẽ bỏ chạy thật xa Cứ như vậy Tông khuyết càng có cảnh giác. Bạch Tiểu Thuần và hắn bay trên bầu trời, không ngừng tới gần sinh mệnh cấm vua. Sau khi cách sinh mệnh cấm khu trừng 3 ngày lộ trình Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần Dừng tiến lên Hắn vốn có bộ dáng ngẩn ngơ Liền biến thành kinh ngạc Hắn nhìn về phía phương xa Dưới một gọn núi có tồn tại Một bộ lạc thổ dân Đó là tiểu bộ lạc thổ dân mẫu hệ Trong bộ tộc nữ tính chiếm cứ chủ đạo Cho dù là chiến đấu hay là sinh tồn đều là như thế Nam tính trong bộ lạc yếu thế Dường như là chỉ dùng làm công cụ sinh thôi Trong tiểu bộ lạc này Thổ dân không nhiều lắm chỉ có gần trăm, chín thành trong đó là nữ thổ dân, chỉ có rất ít 89 năm thổ dân, mỗi người đầu gầy gò, Vừa vặn, thể cốt rất lớn, chỉ có đều bộ dạng hữu khí vô lực, lười nhác ngồi trong bộ lạc, bọn chúng thi thoảng nói vài câu. Cách đó không xa, tại nơi có đống cỏ chồng chất, trên đống cỏ có một nam tử đang ngồi, nam tử này không phải là thổ dân, mà là hồn tu, chỉ có điều trên người mặc váy cỏ và vô cùng gầy yếu, bộ dạng da bọc xương và bẩn thỉu. tràn đầy thế thảm chất phật. Hắn nhìn trời với đôi mắt vô thần, bộ dạng không lưu luyến sinh tử. Ánh mắt Bạch Đầu Thuần nhìn nam tử, sững sờ một lúc. "Khuyết Nghị, ngươi có cảm nhận khí tức quen thuộc hay không?" Bạch Đầu Thuần ngạc nhiên hỏi thăm. Tống Khuất vậy sững sờ, hắn đứng giữa không trung và dùng thần thức dò xét. "Thần toán tử." Tống Khuất sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần thông qua Bạch Hảo Tìm kiếm tu sĩ năm đó lưu lạc trong màn hoàng Chỉ có điều tu sĩ màn hoàng rất nhiều Bạch Hạo là Minh Hoàng Nhưng hôm nay mới kế vị Hắn vẫn chưa khống chế được Minh Hạ Tri Đực Hơn nữa mục tiêu không có gì đặc biệt Vì vậy tìm kiếm không kết quả Thật sự là thần toán tư Bạch Tiểu Thuần cười vui Thân thể bay nhanh tới bộ lạc thổ dân Tổng khuyết nhanh chóng theo sau Cũng bay tới không trùng Bọn họ xuất hiện làm cho thổ dân kinh hoàng Liên tục quỳ lại trên bản đất cung bái Càng có không ít nữ thổ dân cao lớn trắng kiện cũng chạy ra Bọn họ quỳ lại Bạch Tiểu Thuần Cùng với Tống Quyết trên bầu trời như là thần linh Bộ lạc này rất thú vị Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy đầu lĩnh bộ lạc Là nữ thổ dân Thân thể chấn động Có thể so với kết đàn Về phần thần toán tử Đôi mắt vô thần Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng với Tống Quyết liền sững sở Thân thể sun dày Và mở to mắt giống như là cảm giác mình nhìn lắm. cũng có cảm giác như là mình nằm mơ. Hắn dùng sức dụi mắt, hắn muốn xác định chính là Bạch Tiểu Thuần cùng vị tông quuyết. Thần toán tử nhảy lên. Tông quuyết, Bạch Tiểu Thuần. Thần toán tử run dày hắn kích động không thể ức chế, nước mắt chảy xuống, trong lòng kêu hoảng hốt, cứu ta, cứu ta. Những thổ dân bốn phía sững sờ, nhìn Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, tay phải nâng lên điểm bạc hư không, thân thể của thần toán tử bay lên không trung. Bạch tổ thuần ra tay Làm cho thổ dân trong bộ lạc kính sợ Không dám ngăn cản chút nào Rốt cục các người đã tới Ta ta sắp điên mất rồi Trời ạ đây là thật sao Ta tính toán cho mình rồi Nhất định sẽ có người tới cứu ta Ta đã chờ vài chục năm rồi Ta cho rằng không thể đợi được các người nữa Thần toán tử kích động chảy nước mắt Lời nói run dày Lúc nhìn thấy thần toán tử gầy gò Xương sần lộ ra Bộ ráng quán chật vật tới mức tận cùng Thần Toán Tử cũng hoảng hốt kích động Bạch tiêu Thuần chấn động mạnh Năm đó Tống Khuyết và hắn Và Thần Toán Tử đều là đệ tử huyết khề tông Sắc mặt của hắn âm trầm Nhìn bộ lạc thổ dân Đang muốn ra tay Nhưng lại bị Thần Toán Tử ngăn cản Thả bọn họ đi Trong đó có rất nhiều đều là huyết mạch của ta Thần Toán Tử khóc không ra nước mắt Hắn năm đó bị truyền tống và man hoang Trọng thương cho nên tu vi giảm xuống cảnh dưới ngừng khí Sau đó bị bộ lạc mẫu hệ bắt Còn bị thủ lĩnh hạ cấm chế Cho nên tu vi không thể khôi phục Bởi vì là tu sĩ cho nên bộ lạc xem trọng Cho nên mang rất nhiều đi gieo giống Những năm gần đây Hắn không ngừng gieo giống Bị rút cạn kiệt Hắn đã bị tuyệt vọng Nhất là nhất là những nữ thổ dân vừa xấu lại vừa thô bạo Đám nam thổ dân lại ghen ghét Cho nên thần toán tử đã sắp rụp đổ Nếu không phải Hắn tính ra có người cứu mình Bằng không hắn đã sớm tự sát lâu rồi Thẳng đến ngày hôm nay, hắn suốt cuộc đã chờ từ lúc Bạch Tiểu Thuần cùng với Tổng Quyết. Hai người này lăn lộn còn tốt hơn mình. Việc này làm cho thần Toán Từ chảy nước mắt. Nghe thần Toán Từ kể ra, Tổng Quyết há to mồm. Hắn nhìn thần Toán Từ vẫy mắt đồng tình. Bạch Tiểu Thuần trô mắt. Hắn cảm giác so sánh với thần Toán Từ thì chuyện của mình không tính là gì. Nếu bạn về độ thê thảm thì thần Toán Từ là đứng đầu tiên. Hờ hờ tờ, ta hiểu ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở dài đồng tình với thần Toán Tử Vỗ vai gầy gò quán Nhìn thần Toán Tử thế thảm như vậy Bạch Tiểu Thuần tràn đầy đồng tình Nội tâm so sánh hồng trần nữ và nữ thổ dân của bộ lạc mẫu hệ này Vừa so sánh với nhau Sắc bạch của Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy Mình quá là hạnh phúc Hiện tại Hắn không lộ ra ngoài Ánh mắt nhìn thần Toán Tử mang theo đồng tình Hắn cùng với Tống Khuyết mang theo thần Toán Tử Rơi khỏi bộ lạc Sau khi rơi khỏi bộ lạc mẫu hệ Có đan dược của Bạch Tiểu Thuần Cấm chế và thương thế trên người của thần Thán Từ Khôi phục nhanh chóng Sắc mặt quán không còn tái nhợt như trước Hiện tại đã xuất hiện một ít huyết sắc trọng yêu nhất là tâm tình quán tràn đầy kích động Và vui sướng sống sót sau tai nạn Người vừa được tân sinh Cho nên tâm tình vô cùng mỹ Hảo Hắn cảm thấy bầu trời này xanh như vậy Ánh mắt trời đẹp như vậy Ánh mặt trời đẹp như vậy Tất cả đều phát triển theo hướng mỹ hảo Loại cảm xúc này tồn tại tới một giờ Sau khi ba người rời khỏi bộ lạc Mẫu hệ không lâu Bạch Tổ Thuần ở bên cạnh hắn Vẫn luôn mở miệng Thần Toán Tử Người lanh luận cũng quá thảm nha Trước người ta quần tầng rằng Khuyết nghi là thảm nhất Không nghĩ tới lại là người Bạch Tổ Thuần cảm khái Lúc này Tông Quyết hử lạnh Hắn xem ra Bạch Tổ Thuần Đang chuẩn bị khoe khoang với thần Toán Tử Trên thực tế đúng là như vậy Lúc này Bạch Tổ Thuần trần trờ nhưng không thấy thần toán tử đến hỏi thăm mình đang độn trong màn hoang như thế nào. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần mất hứng, hắn có cảm giác như bị con mèo cào xét nội tâm, rất chờ mong thần toán tử có thể hỏi mình. Thần sắc thần toán tử cổ quái, tuy nhiều năm không gặp Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn hiểu Bạch Tiêu Thuần, nhất là nhìn thấy tu vi của Bạch Tiêu Thuần cùng với tống huyết. Lúc trước không cẩn thận quan sát, sau khi quan sát liền rung động, hắn cũng nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiêu Thuần, hắn như từ lúc ban đầu ở Tinh Không Đạo Cực Tông và trong trưởng thành Âm thầm quyết định Quyết không bỏ miệng hỏi thăm Vì vậy chuyển hướng chủ đề ngay Không nói chuyện lúc trước Thường thế của ta chưa gọi hẳn Chờ ta tu luyện một lúc Thần Toán Tử pha trò Rất khoát Đi sang một bên tập trung Vận công chuyển tu vi Bạch Tô Thuần bất ác dĩ Hắn cảm thấy Thần Toán Tử quá là không nguyễn khí Bản thân mình cũng chỉ muốn khoe khoang một chút mà thôi Không thể phối hợp một chút hay sao Hắn vô hạn nhất tức hứa bỏ tài, suy nghĩ nếu hứa bỏ tài tại chỗ này nhất định sẽ phối hợp với mình. Thấy Bạch Tiêu Thuần không được như ý muốn, nội tâm Tống Khuyết thoải mái không ít. Cứ như vậy, Bạch Tiêu Thuần phiền muộn tiến lên, ba người càng tức gần sinh mệnh cấm khu. Rốt cục lúc cách sinh mệnh cấm khu chỉ còn một đường, thần toán tử phát hiện Bạch Tiêu Thuần không có cơ hội khoe khoang nữa thì không nhịn được khỏi một câu. "Chúng, chúng ta đi đâu?" Hắn vừa mới hỏi những lời này, Nội tâm của Tống Khuyết chấn động, lúc muốn truyền âm, đôi mắt Bạch Tiêu Thuần sáng ngời, hắn vấn trấn lại tiếng. "Chúng ta là sắp đi sinh bệnh cấm khu, thông qua nơi đó đi nghịch Hà Tông. Sinh bệnh cấm khu, có biết không? Chỗ đó là vô cùng nguy hiểm, đừng nói là nguyên anh, cho dù là thiên nhân thì cũng nửa bước khó đi." "Sinh bệnh cấm khu?" Thần Đoán Từ mở to mắt, hắn từng nghe nói qua sinh bệnh cấm khu, biết rõ Bạch Tiêu Thuần nói không có giả, thậm chí cũng không có khoa trương. Dựa theo hắn biết trong sinh mệnh cấm khu Dù là bản thân cũng phải dừng bước Bởi vì tính mạng vào nơi đó Thì đều không đi ra Chúng ta à, à, Nên đi trưởng thành đi Thần toán tử nuốt ức miếng Hắn từng tính toán bản thân được cứu Nhưng lại không có tính giá sinh tử Ở khi được cứu Trải qua sống sót sau tai nạn Hắn chăm trọng mạng nhỏ của mình Nên đưa ra đề nghị Tổng khuyết nghe vậy thì thở dài một tiếng Hắn biết vào lúc này Không ai có thể ngăn cản Bạch Tiểu Thuần Khoe khoang và khoe khoang Quả nhiên như hắn sở liệu Thần Toán Tử vừa nói câu này Bạch Tiểu Thuần liền hương vấn <cười> Thần Toán Tử Người không biết Đến đến ta nói cho người biết Bạch Tiểu Thuần đắc ý vỗ túi chứ vật Hắn xuất ra một tấm lệnh bài Thần Toán Tử sứng sờ nhìn tấm lệnh bài Ẩn ẩn cảm giác bản thân mình Cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội Nhìn thấy không Có lệnh bài này Chúng ta có thể thuận lợi qua sinh mệnh cấm khủ đấy Bạch Tiểu Thuần nói xong liền ôm vai thần Toán Tử Mặt mày hớn hở kể chuyện Người nhất định là đang có nghi vấn cô đúng không Thế có muốn biết lệnh bài này là cái gì không Lại còn nói tới ta đạt được thứ nơi nào không Câu chuyện này rất rất dài đấy À ta sẽ kể kỹ càng một chút Bắt đầu nói từ À năm đó ta bị truyền tống tới mạng hoàng Thời gian một ngày trôi qua Câu chuyện của Bạch Tiêu Thuần nói suốt nửa ngày Hắn nói rất kỹ Nhất là đắc ý kể về thân phận và địa vị của bản thân Lúc đầu thần thoán tử còn thờ dài Sau khi nghe Bạch Tiêu Thuần bắt cóc bán thần cự quỷ vương Trong mắt thần thoán tử như là rơi xuống đất Hắn không ngừng hết khí lạnh Không qua bao lâu So sánh với việc bắt cóc cự quỷ vương Bạch Tiêu Thuần đã làm nhiều việc kinh thiên động địa hơn Người Người nói người bắt cóc cả thiên kiêu của man hoang Cự quỷ vương Gà hồng trần nữ cho ngươi Ngươi Ngươi nói ngươi còn thành giám sát sứ ở khối hoàng triều Xét nhà vô số Ngươi giúp đại thiên sứ thôi động chúng ân lệnh Ngươi lại luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong Ngươi trời ạ Ngươi không nói đùa đấy chứ Đệ tử của ngươi là Minh Hoàng Thần toán tử hít thở rồn rập Đầu óc như nổ vang Về mặt không dám tin Hắn hoàng sợ háo ốc mồm Kho nói thành đời Bạch tiểu thuần nói những lời này Hắn cảm giác như là Đầm dòng hang hồ Hoàn toàn khó có thể tin được Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Chú ý ánh mắt thần Toán Tử Sau đó nội tâm hắn cực kỳ thoải mái Cảm giác trước khi rời khỏi man hoang Không mang theo tiếc nuối Hờn thụ ánh mắt của thần Toán Tử Bạch Tiểu Thuần cũng khiêm tốn hiếm có Cũng được Trên thực tế ta chỉ dùng một phần nhỏ khí lực mà thôi Bạch Tiểu Thuần hắt tê áo lên Và nói một câu bình thản Các người cũng biết Bất cứ chuyện gì Bạch Triều Thuần ta vứt tay một cái là tan thành mây khói. Đây không phải là lần đầu tiên đâu. Thần Toán Tử cảm thấy thiên lôi đổ vàng bên tai. Hắn vốn không tin. Nhưng hết lần này tất lần khác. Tống khuyết ở bên cạnh nhăn nhó. Nhưng không nói một lời. Những việc này càng làm Thần Toán Tử rung động. Cảm giác không tin rất mạnh. Nhất là câu cuối cùng. Đệ tử của Bạch Triều Thuần chính là Minh Hoàng. Việc này làm cho nội tâm của Thần Toán Tử sinh ra sóng to gió đớn. Cũng với cảm khái vô hạn. Hắn phát hiện người so với người là chuyện tàn khốc nhất Bạch Tổ Thuần đi tới nơi nào cũng có thể lăn lộn phong sinh khởi thủy Tình không đạo cực tông Hắn có thể kéo bài kết phái hình thành một thế lực Trong trường thành lại dựa vào chính công trực tiếp trở thành vạn phu trưởng Vạn trúng trúng mục Đến Mạng Hoàng Tên Gia hỏa bộc phát trở thành sư phụ của Minh Hoàng Loại suy nghĩ này hóa thành kích thích Làm cho thần toán tử ngây ngốc đần độn suốt một đoạn đường Trong lòng vẫn quanh quẩn những chuyện Bạch Tiêu Thuần nói Những chuyện như vậy đều là đại sự kinh thiệt Cứ như thế, đầu óc của thần Toán Tử mê muội Ba người đi tới lúc hoàng hôn Cũng đã tới sinh mệnh cấm khu Giao giới thông thiên hạ Đông Mạch và Bác Mạch Trường Thành Đó là một sơn mạch vô cùng to lớn Bước qua sơn mạch này Có thể đi tới sinh mệnh cấm khu Không ai dám bước vào trong truyền thuyết Nhìn sân mạch trước mặt Bạch Tiêu Thuần sờ sờ túi chức vật Hắn tin tưởng người thù lăng không gạt mình, vì vậy cắn răng một cái, bay tới phía trước. Tổng khuyết cũng thở sâu. Trên thực tế, nếu như có khả năng, hắn cũng không muốn đi tới khuôn nơi này. Bởi vì trường thành sụp xuống, thiền tôn bố trí phòng ấn, cho nên bọn họ không thể thông qua. Nếu như chờ đợi, còn không biết chờ bao lâu, giống như Bạch Tiều Thuần rất có lòng tin. Tổng khuyết cũng cắn răng, quyết đoán đi theo. Thần toán tử cảm thấy hoảng hốt, hắn nhìn về phía Bạch Tiều Thuần, nội tâm vô cùng kính sợ. Chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần chính là thần nhân. Hắn tin tưởng chuyện vượt qua sinh tử mệnh cấm khu còn hơn xa tống khuết. Hiện tại không dám do dự. Ba người lập tức vượt qua sơn mạch đi vào sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu của thông thiên thế giới được hình thành như thế nào? Chuyện này là có nhiều giả thuyết. Nhưng cuối cùng cũng không được đi đến kết luận nào cả. Có lẽ trong thiên địa này chỉ có một người mới biết được nó đã xuất hiện ra sao mà thôi. Thậm chí trong sinh mệnh cấm khu... Là có tồn tại thứ gì Vì sao tất cả các sinh linh bước vào đó Đều bị tử vong Trở thành một bí ẩn Nhưng dù có làm sao đi nữa Bất kể là thiên nhân hay là bán thần Chỉ cần bước vào nơi đây Tuyệt đối không thể trở ra Chuyện này Cũng đã được 5 tháng chứng thực Dù có người nghiên cứu sinh mệnh cấm khu này Hay là những tu sĩ tò mò nơi đây Vì sao lại là tuyệt địa của hết tầy sinh mệnh Cũng chỉ biết ở trong khu tồn tại Một mảnh biển rộng màu trắng Biển rộng này không chứa lấy một giọt nước mà chỉ toàn là xương cốt. Nói chính xác thì đây là một biển xương. Đứng ở đỉnh núi mà quan sát, chỉ thấy trong cấm khu nhìn không thấy biên giới, quanh năm sương trắng bao phủ, mặt đất bên trên, sương mù bên dưới, được từng lớp, từng lớp xương trắng phủ kín. Đám xương cốt này quá nhiều, có của người, có của thú, tích lũy cùng một chỗ. Thực là không thể đoán được nó dày đến thế nào, mà chỉ cảm nhận được bên trong biển xương này hoàn toàn tĩnh mịch. thậm chí còn tồn tại oán khí vô tận. Nơi đây không có bất kỳ một sinh mệnh, một thanh âm nào, cái im lặng và tĩnh của nó đủ làm cho lòng người phải lạnh run. Cũng chính vì cái mảnh xương biển này nên mới có một truyền thuyết về sinh mệnh cấm khu, cũng là truyền thuyết phổ biến. Nói rằng, trước khi thế giới ra đời, từng xảy ra một trận chiến thảm thiết không thể tưởng được. Cũng vì trận chiến này mới tạo thành biển xương bên trong sinh mệnh cấm khu. Mà bốn phía sinh mệnh cấm khu cũng là như vậy. Và lúc này, ở phía Đông Mạc Sinh mệnh cấm khu, đã qua bao năm rồi, cuối cùng đã xuất hiện ba người. Bạch Tiêu Thuần run như cầy giấy tinh thần khẩn trương, dưới chân hắn là vô tận sừng cốt, thậm chí mỗi bước đặt xuống đều nghe thế kèn kết cả vút vang vọng ở trong sinh mệnh cấm khu đầy yên tĩnh này. Dù là có lòng tin đối với thủ Lăng Nhân, nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần đã sợ hãi vô cùng, hắn nắm chặt lệnh bài trong tay. Tông khuyết và thần toán tử cũng run rẩy, mặt chăm chú đi sau lưng Bạch Tiêu Thuần. Ba người bạch tiểu thuần Ngay khi bước vào sinh mệnh cấm khủ Lệnh bài kia liền tỏa ra hào quang yêu ớt Giống như là lửa của đèn cầy vậy Trùm sáng này có phạm vi 10 trường Bao trùm thấy ba người ở bên trong Sân mù xung quanh khi động phải nó Liền tiêu tán Điều này mới làm ba người thở nhẹ ra Một đường không ngừng tiếp Một đường không ngừng đi tiếp Vừa nghe tiếng răng rắc Lúc đầu ba người còn không dám bay đi Lúc này tinh thần đã vững vàng Quan sát bốn phía một ven Đồng thời cũng bay đi thật nhanh Từ xa nhìn lại, bên trong sinh mệnh cấm khu tràn đầy sương mù này, phạm vi 10 trượng xung quanh người Bạch Tiều Thuần giống như đã trở thành một ngọn đèn ở trong đêm tối, vô cùng dễ nhìn. Bạch Tiều Thuần sắc mặt trắng bạch. Đoạn đường này bàn chân quán đã rậm nát không biết bao nhiêu xương cốt rồi. Cũng may là bên trong sinh mệnh cấm khu thực sự không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Thời gian 3 ngày này, dù bọn họ không phi hành, nhưng bước đi cũng rất nhanh. Trên đường đi, Tống Khuyết quen dần với thanh âm đạp vỡ xương đầu. Cũng quen với áp lực từ bốn phía. Thần sắc chậm rãi trở nên thông rong. Thần toán từ cũng khá hơn một chút. Duy chỉ có Bạch Tiều Thuần là vẫn cảnh giác vô cùng. Nhìn thấy Bạch Tiều Thuần vẫn cứ khẩn trương như trước. Tống Khuyết thầm hư lại một tiếng đầy khinh thường. Lá gan của gã dường như cũng lớn hơn. Cất bước càng nhanh hơn. Thậm chí còn cố ý dẫm ra thanh âm thật lớn. Làm cho Bạch Tiều Thuần nhiều lần khó chịu Tổng Ngươi đi nhẹ một chút đi Thần Toán Tử cũng thấy Tống Quyết có chút hơi quá Bèn tranh thủ nhắc nhở Tống Quyết chỉ hư một tiếng Đang định mở miệng phản bác Thì ngay lúc này Bạch Tiểu Thuần đang cảnh giác nhìn xung quanh Bỗng hồ lớn một tiếng Các người có nghe thấy gì không Hắn vừa nói ra Thần Toán Tử cùng với Tống Quyết đều dừng bước lại Hai người tập trung lắng nghe Lần đầu còn không thấy tiếng gì cả Nhưng rất nhanh sau đó Bọn họ liền biến đổi sắc mặt Rõ ràng là ở bên trong cấm khu người này Từ phía xa nhìn lại truyền đến tiếng hát Đây là tiếng hát của nữ từ Có điều khoảng cách quá xa Nghe không rõ ca từ Thế nhưng tiếng hát xuất hiện Cũng làm đủ Bạch Tiểu Thuần sắc mặt lập tức trắng bệnh Không thể nào Công Tôn Uyển Nhi chẳng lại đang trốn ở đây Bạch Tiểu Thuần đến nghĩ tới Công Tôn Uyển Nhi Thế nhưng ngay sau đó Hắn mơ hồ nghe được tiếng ca kia Dường như cũng không phải là giọng của Công Tôn Uyển Nhi Tổng khuyết và thần toán tử cũng trở nên lo lắng Không ngừng dò xét khắp nơi Tìm kiếm tiếng hát kia Đột nhiên Thần toán tử trận to mắt chỉ một cái về phía trước Ở đó Gã vừa mở biển Thì bạch tiều thuần cùng với tổng khuyết nhanh chóng nhìn lại Lập tức thấy được ở phía xa Trong sương mù vô số hải cốt Có điều Những hải cốt này không phải nằm trên mặt đất Mà đang đứng thẳng Xuất hiện trong mắt ba người bạch tiều thuần Chính là hơn vạn bộ hải cốt của người bình thường. Chúng đang không người, trên vai đều có một dây thừng màu đen, thật giống như là người để kéo thuyền vậy. Mà càng kinh hơn, sau khi hơn vạn hải quất kia xuất hiện thì đằng sau bọn họ lại có gần 1000 bộ hải quốc khổng lồ, cao chừng trăm trưởng trên vai bọn chúng đều có dây thừng cũng đang kéo đi. Còn chưa kết thúc, đằng sau hơn 1000 hải quất cự nhân kia còn có trên 100 bộ hải quất đến hơn ngàn trượng của hùng thú. Mà bọn chúng cũng không giống nhau Trong đó có sư tử Có Có hổ Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được cả Cốt lòng ba đầu Cảnh tượng này lập tức làm cho tâm thần ba người nổ vang Ngay sau đó Hiện ra trước mắt bọn họ Cũng là đằng sau cốt Long ba đầu kia Một chiến tuyển lớn đến mấy vạn trường Có thể nói là kinh thiên động địa Chiến tuyển này cực kỳ to lớn Toàn thân đen kịt Dù rằng bị tàn phá nặng nề Thậm chí đến cờ sĩ còn không trọn vẹn Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra khí thế kinh người của nó. có điều mặc cho hải cốt kia kéo hoạt động dị thường, mặc cho chúng đi về phía trước, mặc cho chín thuyền bị kéo lê trên biển sương, vẫn không có một thanh âm nào phát ra. Toàn bộ sinh vật cấm khu vẫn tĩnh như trước, chỉ có tiếng hát mơ kia dường như đặc truyền ra từ trong con thuyền. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiêu Thuần có phần phát run. Từ chân chín thuyền kia, hắn cảm nhận được một khí tức cùng bố trước nay chưa từng có, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Chuyện này không ổn, sinh vật cấm khu này làm sao có thể Có chiến thuyền, thậm chí còn có hai cốt kéo đi Thật là đáng sợ mà Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệnh Tranh thủ thời gian mở miệng Nếu không thì chúng ta trở về đi Ta cảm thấy đi trưởng thành có lẽ là một ý kiến hay đấy Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong Khi đột nhiên chiến thuyền ở xa trong mắt ba người Bỗng nhiên biến mất vô ảnh Chẳng những chiến thuyền Mà tất cả hai cốt theo thuyền cũng biến mất Thậm chí cả tiếng hát kia cũng vậy Dường như bọn chúng chưa từng xuất hiện Bạch Tiểu Thuần sững sợ Tống khuyết cùng với thần Toán Tử cũng đều sợ không yên Bọn họ đã bị chiến thuyền quỷ dị Làm cho chấn động Nhưng thế được nó đã biến mất Nhất là khi Tống khuyết nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang sợ hãi Thì gã càng không thể sợ hãi Bèn khinh thường hư lạnh một tiếng <cười> Sinh bệnh cấm khu vốn là quỷ dị Xuất hiện một chiếc thuyền thì có gì mà đáng sợ Đây rõ ràng chỉ là ảo ảnh mà thôi Không để ý là được rồi Bạch Tiểu Thuần <cười> Người đáng sợ ái sao Bạch Tiểu Thuần nghe vậy thì trừng mắt lên Ta sợ quỷ Ta đây đường đường là thiên phẩm luyện hồn sư Quỷ lớn nhất còn là đô đệ của ta Ta còn sợ quỷ sao Hừ, Nói giỡn Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên Ngạo Nghĩa nói Tống Khuyết cười một tiếng Không nói gì Giữ chặt thần Toán Tử cùng nhau đi thật nhanh về phía trước Thần Toán Tử trần chờ một chút Nhìn Tống Khuyết Rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Đang định nói gì đó Có điều tu vi gã yêu nhất Bị Tống Khuết kéo đi Sao có thể phản khắc được chứ Chỉ đang cười khổ mà thôi Có lẽ Thật là ảo ảnh Bạch Tiểu Thuần cũng thấy mất mặt Hắn cũng không hiểu vì sao chính thuyền thoạt nhìn trong quỷ dị này Lại đột nhiên đột ngột biến mất Sờ sờ cái mũi một chút Hắn nghĩ bản thân dù sao Cũng là trưởng bối của Tống Khuết Nếu như đến vãn bối còn có được Thì hắn là trưởng bối Phải đi theo bảo hộ an toàn cho vãn bối chứ An ủi bản thân như vậy Bạch Tiểu Thuần đành thở dài Nhanh chóng đi tới Để cho hai người tông quyết Thần toán tử được bao phủ trong phạm vi bảo hộ của lệnh bài kia Thời gian trôi qua Nhón cái đã được một tháng Trong một tháng này Chiến thuyền kia không xuất hiện nữa Dần dần bạch tiêu thuần cũng thử vào nhẹ nhõm Đồng thời ba người cũng chậm rãi tăng thốc độ lên Lại qua mấy ngày Vào hồng hôn ngày hôm nay Ba người đang bay Bỗng nhiên sắc mặt biến sắc Bên tai bọn họ lần ớ vang lên tiếng hát của nữ tử kia Lúc này Tiếng hát so với lúc trước càng rõ hơn Thậm chí bọn họ còn có thể nghe được ca từ Ở trong đó như có như không Ca từ này quỷ dị vô cùng Có thể nghe rõ nhưng lại không thể nhớ được Thế nhưng Nó lại đang khắc sâu vào trong đầu Ba người bạch tiểu thuần một câu chuyện xưa Kể về một đứa bé Nuốt cánh tay của mẹ mình Các bạn vừa nghe xong tập số 203 Của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng à, Cũng đã khuya rồi Bạn nào mà đang thức thì Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Bạn nào mà chưa nghe thì sáng ngày mai các bạn nghe. Và hãy nhớ comment cũng như là like video này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.